Các Mọc Cảm các Mọc Chúc cho các Cuốn sách càng càng phúc Tác dịch bạn audiobook Audiobook bạn Audiobook bạn bình hạnh đang nghe kênh ơn dành quan đến những nhất trên này luôn đến sách, tĩnh vãn tình、Mỹ、lình đã điều đẹp giới giả thế với từ tâm tốt Mỹ sự nếu bạn bị bệnh nan y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 Cô cô cô còn tôi Tôi ấy ấy rất ấy rất thấy rất Tuy luyến lặng lặng lòng lưu lòng thanh thản Nhưng trong Vẫn nhiều mình như đang đổ mưa và rất muốn ra mai mưa đi đi đổ buổi biết vào Và một sớm khi ó c to một chân k khóa học kết thúc á ngãn muốn tổ chức một bữa để chúc mừng tôi song tôi chẳng có hứng thú gì mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vợ chồng anh bạn kiêm ảng ăn không khỏi thắc mắc mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện sinh lý từ biệt nếu g ặ p chuyện nào cũng buồn thì em có buồn xoay không chính em nói mọi sự vật đều có quy luật phát triển của riêng mình đừng tương tâm đừng buồn bã chỉ cần cười đối mặt với hết thể thời cơ mà sao giờ em lại giàu dĩ thế này Tôi thừa nhận là lúc trước mình từng nói nhận mình như vậy, nên vậy là lúc đáp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 tôi rụt xích mũi nói, nếu anh bị nan y, chắc chắn anh bệnh khiến anh h mũi em mà đi. Nghiêm túc nói, nếu anh bị nan n bị y, thì anh sẽ k ô giận dữ nói anh nghĩ làm vậy là tốt cho em đấy à tự nhiên anh bỏ đi như thế anh có nghĩ đến cảm nhận của em không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 chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông là mẹ gọi tới hỏi tôi và ác ngạn đang làm gì tôi nói chúng tôi đang bàn về chuyện nếu người kia bị bệnh nạn y thì làm thế nào mẹ mắng cho chúng tôi một trận hai đứa rảnh q u a y n h ỉ nói chuyện cũng không kiềng kỵ gì hết có ai nguyên rủa mình thích không bố với mẹ còn khỏe lắm mà các con đã bàn chuyện chết vì sống sau này không được nói mấy chuyện suy s ẻ o này nữa Mẹ mắng xong thì ngắt máy mình xong ngắt Ngạn quay sang nhìn nhau、Cuối、cùng à Ngạn tổng、kết. Anh gật thì Tôi kết thấy tụi mình thật Tôi rạch quay Cuối và A ra A đúng ầ chầm u Sau đều đồng đó đứa đ Ngạn sống ý A Hai ôm tôi phải lấy thật tốt、đúng、thế tuy người ta sớm muộn gì cũng chết tuy tương lai luôn tràn đầy bất ngờ và biến cố nhưng chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm được là sống thật tốt vì bản thân và những người yêu thương mình năm m ộ ư ơ i bảy chuyện xuống nước trong tình yêu bé em họ của a ngạn n muốn qua chơi vài ngày em ấy rất xinh xắn gia đình lại khá giả có môi trường học tập chất lượng nhưng được chiều quá nên co hời bệnh công chuốm c ó đ i ề u tôi rất quý em ấy ai bảo em ấy là một cô bé xinh đẹp cơ chứ a ngạn n b ẫ n đi làm nên tôi đi đón em ấy em ấy vừa thấy tôi liền phụng phịu bị môi tôi c ư ờ i trêu em ấy sao thế này không muốn gặp chị à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 tôi h chẳng nhau với bạn trai vì chút chuyện vật vãnh. Lại bạn trai đến nhà ự c cãi ra trai trai trốn trai sao. lần Lại lo lắng này ngạn, bạn bạn đến nên muốn ngày bạn vài đây ấy ấy em em em tìm mới tới vật t với đi coi để để vì do thấy em ấy phượng phiu giận dỗi thì lòng thầm ngưỡng mộ chiều này tôi cũng xài hồi mới yêu với ả ngạn h lần nào tôi cũng bực bội nghĩ ai bảo anh không quan tâm đến em ai bảo anh không chịu nhường nhịn em em không để anh tìm được em cho anh lo chết thì thôi Nhưng giờ tôi với nói g không còn hơi sức đầu mà làm thế nữa. Cãi xong không miệng ạ n nhau còn nữa bận xin n cãi sức Cãi trước chịu hơi rồi thôi, không bận tâm ai phải xin lỗi trước, Ai thì thế đầu tâm mà làm mở miệng nói chuyện với n h a u trước là coi là ngạn h hoà h ư đã、hòa. Nếu n n là về ữ vấn đề nghiêm túc hơn, chúng tôi sẽ cùng ngồi đề tôi túc sẽ l i để b ì h tĩnh bàn b ạ cảm với với Tôi nói nhau nhận này anh mới bảo tôi anh thấy em sống sung sướng lâu q u á rồi nên mới đi hâm mộ người ta cãi nhau từ ô không tôi vô i hoài niệm chuyện cãi tuổi chuyện nhau, tôi hâm mộ những tháng năm mộ trẻ t tùy giận dỗi cầm Đàn ông cầm hạm. thiếu khi bé em họ tới chơi nhà tôi sôi động hẳn lên buổi tối tôi cũng chẳng ngại ă n n g ạ n ra ngoài trời mạt trượt nữa nhưng mấy hai hôm mà bé em họ đã mất bình tĩnh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 bé em họ dẫn dỗi hai hôm một hôm em ấy ngập ngừng đi tới phòng hỏi t ô i chị dâu ơi hồi trước mỗi lần em giận anh ấy anh ấy đều dỗ dành em ngay giờ anh ấy ngày càng không để tâm đến em hay là anh ấy không còn yêu em nữa rồi tôi nghiêm túc đáp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 tôi nói với em ấy hai người yêu nhau mà luôn là người này nhường nhịn người kia thì người này sớm muộn gì cũng mệt mỏi có q u à có lại mới thú vị không có chuyện mất giá với không mất giá ở đây nhưng bé em họ vẫn bướng bỉnh không chịu chủ động liên lạc với bạn trai tôi cũng không nói gì thêm cứ để cô công chúa nhỏ kiều ngạo này chịu chút buồn khổ trong tiếng yêu cũng tốt vậy em ấy mới chín chắn trưởng thành được quả nhiên hai hôm sau bé em họ lại ngập ngừng hỏi tôi Chị giàu ơi, chị nghĩ có nghĩ phải anh không? giàu đang giận ơi, ấy em bé a anh anh anh xua o cho cho nhiêu ngày rồi mà anh ấy vẫn không Nếu không? thì Chỉ thử thì thôi. rồi gọi gọi liệu đi Tôi vội vội xua tay. Chỉ có em gọi thử thì mới biết mà ấy ấy ấy tay. em. em em em có có được lờ b em họ cũng chẳng còn cách nào khác đành gọi điện cho bạn trai điện thoại vừa đổ một tiếng chuông thì đối phương đã nhận điện ngay hỏa ra bạn trai em ấy cũng luôn đợi em ấy gọi cho mình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 t ì nghe h yêu c ũ n ngày càng nguội n l ạ Lần nào m cũng đợi anh ấy xuống nước nhưng thực anh xuống Nhưng đợi ấy bé em họ nói như thế t ô i t h ấ y mừng cho em ấy từ tận đáy lòng em ấy đã hiểu được nghệ thuật gìn giữ tình yêu đó chính là nền tảng của hạnh phúc năm h hạnh phúc i ề u lúc trong ở t mươi sáu phụ nữ yêu b ằ n g tay tối về đến nhà tôi thấy một cậu bạn của ác ngạn tới chơi hai người họ đang trò chuyện rất hào hứng tôi lắng tay nghe ai chả cậu bạn kia đang xin ăn ăn chỉ dạy cho cách theo đuổi con gái ăn ăn vốn đang g i n dạy hăng say nhưng chắc thấy tôi về nên vội tém tém lại tôi thay thế thì không khỏi nói với cậu bạn của ăn ăn chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ lẽ ra cậu phải hỏi chị xem ăn ăn đã côi chị như thế nào mới đúng cậu bạn vội bỏ tôi theo sáng hỏi tôi với ánh mắt rực sáng Chị phòng dấu ơi, mấy nay tôi ụ i em có một có c bé vừa tốt n g h ệ p và làm, vừa làm, có học thích ứ c có vừa ngoại hình, h em rất t cô ấy. Chị ấy. x e mấy em em chị, chị em làm mà m cũng chị chị các chị thích chuyện công chắc chắn em sẽ hậu tại chị.、Tôi、thích lớn nào nữ đàn ông Nếu này thành với? đầu đều hậu rồi, Tôi thế Phụ thì tạ sao? ra sẽ người có tình đều có thể trở thành quyến thuộc nên ngồi ngay xuống c h ị bảo cho cậu ấy cách theo đuổi con gái cậu o vào, hoạt nào n nịnh, phải dỗ. bình thường em phải ân cần chăm sóc vào. sinh hoạt, công việc, chuyện cũng quan hơn. tính phương triển gái gì cách phải phải phải việc, phải phải đối khai. là làm mà chăm thể thế thì sỗ, sóc tâm em xem của cô Cụ của c ấy bạn trở nên hiếu học nhiều học sinh tiểu học nhưng có nhiều cô gái thích những anh trai lạnh lùng ngầu đét cơm m ạ n tôi cười nói đấy là tâm lý chinh phục và bị chinh phục thôi nhưng nếu hai người định yêu nhau lâu dài thì vẫn nên quan tâm chăm sóc là chính Dù s A o hầu hết mọi ngạn ư thường ờ i đều đàn rất thích bình nữ nào thích đàn ông phụ Có l h nhạt Thơ mình chứ phải phim thần tượng đâu. An hạn sống tượng An với cơ Cuộc có đâu lại có ý kiến khác anh nói phụ nữ thích đàn ông chín chắn đ i ể m tĩnh quan trọng là phải để phụ nữ thấy an toàn và đáng tin cậy đừng chỉ nói những lời đ ư ờ n g mật ngọt ngào vì sẽ khiến người ta thấy bốc đồng sốc nổi h u ố n chi c ậ u bạn ấy có tính hơi hướng nội cũng không giỏi ăn nói ngọt ngào đừng làm khó người ta Hồi khi Hạn nhau tranh nhiều chữ anh yêu em. Tôi nói anh chưa chữ chứng anh không hề Hạn phản thể phụ anh thì anh thể những phụ khác phải hiện thường tôi Tôi nói giờ nói với tôi tôi. người nói với người nói với người điều trước từng rất tỏ một một một ta trọng ta thế cũng bác có câu có của ông và vì này ngày đàn là ngày nào. An bao An ngay. Quan anh luận lần Nếu nữ lần nữ lần. yêu yêu yêu yêu em. em xem tôi vẫn được vòi đòi tiền mà nói Nếu anh nói thêm câu đó trên nền tảng biểu hiện thường ngày thì càng Áng ạn không cho là đúng. Một thời gian bạn buồn nhà chúng mình người giành ngón nói nữ vẫn hiểu phụ nữ nhất. câu biểu sau, cậu Cậu Sau hiểu sao? ta tay thêm thì chứ cho thời thích Phụ phụ đó đó tới tôi. gái rồi. giờ cái với tôi. tốt Một mất cô đã bã bị kể là ấy cậu ấy kể lại cho chúng tôi mọi chuyện với vẻ rất không cảm lòng vì điều kiện của cô gái kia rất tốt nên có rất nhiều người theo đuổi cô ấy Cậu ấy lại khá h ư ớ nhưng g nội ít nói nên luôn ít t e o đuổi bằng các hành động bằng hành n các thực h tế Ví dụ mua bữa s á c hai o ong cho ấy trước khi vào đáo cậu nước cậu trước cậu cảm cần chú c mật ấy ấy ấy ngày mỗi làm làm khi Định động bằng sự ân và sự ủ mình Nhưng hai tháng sau cô gái kia không đón nhận tình cảm của cậu ấy mà lại nhận lời yêu một đồng nghiệp khéo ăn khéo nói ở công ty đồng nghiệp này cũng chẳng hơn gì cậu ấy nhưng được cái miệng mật ngọt chết ruồi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 Nhưng h t ự có người nói phụ nữ khi yêu là đẹp nhất họ sẽ vui cười rạng rỡ cũng bởi họ nhận được sự ca tụng và khẳng định từ người khác phái họ tự tin chưa từng thấy nên mới rạng rỡ tỏa sáng như vậy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 Tôi năm mươi chín lòng tham là ma quỷ Chuyện kinh doanh của、Hiệu、Ngọc Bích có cung khách kinh doanh Hiệu định, hàng quỹ nguồn ngày dần ổn đi vào quỹ đạo, đã m ộ tôi nhiều hơn.、Tiểu、Ngọc và Tiểu Mãn đều dần âm hiểu về Ngọc Hằng ngày hiểu Bích. Tiểu Tiểu đều về t và âm chỉ cần ghé qua ngò chút ghé ngò qua là được, người ê n n tôi c ũ có nhiều thời gian dành hơn. n thời Tôi g là người không chịu được ranh rỗi luôn thích làm này làm kia với tôi thì ranh rỗi là phí hoài sinh mệnh dù thành công hay thất bại tôi luôn thích dần thân vào những điều mới mẹn vì kiểu gì cũng có thêm một vài trải nghiệm độc đáo tôi lên mạng tàn gẫu t h i c kể chuyện này cho một cô bạn sống ở nơi khác cô bạn ấy bảo tôi cậu đầu tư kim loại quý thử coi tôi hoang mang nói tôi không biết gì về mảng này cơ t r ờ i kiểu gì cô bạn nói ai sinh ra đã biết ngay đâu đều phải học chứ đúng không c ô ấy kể chuyện của mình để động viên tôi t ô i cũng hiểu gì đâu nên không dám đầu tư nhiều nhưng tớ đầu tư tới giờ cũng lời được ít tiền tiêu vật Cậu tôi h n g m nghe h hơn tới nhiều còn có đầu óc kinh doanh nữa. Cậu mà đầu tư thì chắc chắn khả khám Còn nữa n tới tư Tôi lời đầu Cậu đầu cậu có óc kể mà sẽ Người đình tư đầu ấy vậy ố n ngàn thành nghe có chục cơ trăm tệ triệu tệ cơ mà. Tôi Mà mà vài v lời thì cũng rung r i n g lắm câu nói này đã n h â n nhóm lòng tham trong tôi tôi tải cho ăng an ăn triển vọng khi tôi chơi kìm loại quý lại dòng lên tới chục triệu tệ một năm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 Tháng trận tôi Nhật trước biết thân tôi từng chút một nhà hàng chúc phục, khiếu chứng minh lĩnh hơn, không nên Ngạn ăn mừng. Ngạn đúng năng mảng này. động viên Ngạn, cũng bán nữa. gì lợi lợi là liều mới mời đi bái kim ra đầu để đâu, quý mua em xem em A A của ở ở và vào có có Có về sự sự mấy hôm đó giá bạc có xu hướng giảm xuống tôi bỏ ra một nửa tiền vốn trong tài khoản để mua bạc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 nhưng một tuần sau đó giá bạc vẫn giảm liên tục a ngạn vào tôi thấy đủ là dừng m a u bán đi tôi sống chết không nghe bảo chạm đáy rồi ắt sẽ tăng lên Đến đều động điện đầu đuôi động đấy. động thế. biết ngừng hoàng bạn bạn nghe tình nói nhiều nên thàn nào còn một hôm, mọi tự Tôi hốt tại tôi thì tôi, tự Tôi trời, tôi nào hay giao dịch còn tự dịch cho hỏi dịch hiệu hóa chỉ hay dịch hiệu hóa. cô Cô vô vô gọi giao lại. lại với lỗi giao giao sao cậu quá sự kể Mấy tham mình thảm một thấy bữa A đó đó đủ đã đúng, nếu thua lỗ thì cứ coi như đóng nói tôi thì thế rất thua thì không khi giờ coi chán câu cứ học nghĩ như phím nạn, nếu rừng này ngạn nếu là lỗ sau chuyện này tôi không những học được cách đầu tư kim loại quý mà còn ngộ ra rất nhiều đạo lý ở đời người đừng bao giờ đánh mất lý trí không được đ e mình trở thành một con bạc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 dù làm chuyện gì đi c h ẳ n g nữa nếu quá tham lam mù quáng thì sớm muộn gì cũng gặp phải thất bại、60. Sự sống chờ của chỗ chuyện. chúng có chồng có con. chồng khác. phụ khu nhà hôn anh hại tình phụ nữ đã dị, sống ở một tòa nhà mười đợi đôi đã đứa đây đã vợ tôi tôi với ra tòa nữ này năm Gần nữ Dạo dị làm và xảy mấy một một kết một một một lì Ở ở Hai người này yêu đến chết đi sống lại. Chị vợ biết chuyện thì người đi lại biết này đến sống yêu t vợ ì mọi đến Để định đề đồng thế chết tận nơi để làm ấm lên mấy lần Tôi mới nghĩ lên hôn Nhưng anh chồng đề nghị ly hôn thì chị vợ lại sống chết không Anh bèn lên muốn nghe Tôi thầm thì Thì tự mới rồi khi lại làm làm là ly ly lầu ấm mấy ấm m Kêu ấy Chị chắc chị cửa Bị vợ vợ sổ ý bò ép dữ quá xác người trong khu nhà bàn tán xôn xao có người nói đã đến nước ấy rồi thì còn c ố n h u giữ một cuộc hôn nhân này để làm gì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 nếu sống với nhau không hạnh phúc thì sao chị không buông tay đi trò n h ẹ n g ư ờ i chị có thể rời xa anh ta và tìm một người yêu thương chị thật lòng Chị lắc chị các chơi chán Chị cũng chờ chắc đã hạnh phúc. không hôn quanh thôi, nhà. không hôn, huống hổ hôn hạnh ấy ngay, vậy đầu đi đâu, đều đàn đi xung vui muốn ông ngoài ra trời rồi em về bảo sẽ đã chị ấy cứ nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa chỉ r ằ n g chị ấy phải luôn vui vẻ rồi đi về nhà Ăn ăn tán làm về nhà tôi mới tán vị anh về chuyện này nói hết cả lên thế này anh nghĩ sống còn như không mình nhỉ Ăn ăn bình thản tôi hết thế chất Tại thích thế làm lại làm mới Ẩm về vị về về họ chị khổ gỡ của quay sao cả cuộc được ấy đắt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 Phụ phụ lập lập lập nhiều nhân cách, độc lập về kinh tế, lại giỏi giang thảo vát, thì thường rất tự tin. họ biết mình hơn khi thân chắc chắn chọn hôn. nữ cũng nữ tương, giang tin, người đàn ông tốt hơn, nên ít khi làm cô bản có độc độc độc được cô giỏi rất rất tư tế vát tự biết tìm tốt ít kiểu, lại về về về làm ly mà sẽ sẽ cô ấy chỉ buồn bã một thời gian rồi sẽ lại tìm về chính mình bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc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 những ư được?、Giống、như một người bị rơi xuống nước, được cọng cỏ thì cũng coi như như được n hôn hôn Giống xuống cọng cũng sinh. Vì ít nhất cô ấy còn có chồng và hôn nhân trên giạch nghiễm. Nếu cô ấy may mắn, chồng cô ấy chia tay với tình nhân và về nhà. Cũng xem như cô ấy đã chờ được chồng về con n g giạch với vỡ Vì và với và về về rơi coi kiểu một mất làm một may xem thì tức hết tất Thế thì thì ít tay số sao khác chịu phào chia chờ cả. cô cỏ cô có cô cô cô gì. ly là ly ấy ấy ấy ấy ấy bị đã lời này của a ngạn khiến tôi phải cảm khái b u ồ ngùi n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 Tôi không biết mình có bình tĩnh và lý trí được như vậy thật không không, mình bình như nhưng có được và vậy lý A ngạn nói với tôi rất nhiều phụ nữ không chịu ly hôn là bởi chưa gặp được mối tình nào hơn cùng chưa đủ nền tảng kinh tế để cô ấy chọn một cuộc sống có tự tôn Không m ộ tôi người phụ nữ nào phụ h k n muốn sống g thư t h á và có tham ự t n chỉ là trong t y ấy ấy cô có cô không vốn liếng đủ để l à được nhủ với anh trầm lòng Nếu có một ngày đột nhiên anh có một đột phá bị sáu ả n không còn một dinh túi, e mươi cũng không sẽ trong chuyện tình c một dù em có đa thứ ta thể t cho anh, chúng không cũng như quay u về r n trọng hai cảm c t ụ mươi ì n n h h em. 61. 20 năm sau thử đọ xem ai hạnh phúc hơn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 Nhưng chẳng bận hề cô ấy tôi nghĩ chắc ít nhiều cô ấy cũng biết người ta luôn đàm tiếu về mình nhưng cô ấy vẫn ngạo nghễ vui tươi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 cô ó lần t i đi với ăn cơm với cô ấy chắc c vì tôi ũ nhớn g lớn lại tuổi rồi, a bao y chuyện lo đồng nên m i ó i i Cưng không à, sao k ế mày một m anh ê u đương đi,、Tòa、sáng một mình tỏa một cười ũ n không ấm áp bằng hạnh mình nhớn g phúc hai mình đâu mà. Cô ấm ấy mà. mày áp c đâu đáp cậu thế bây giờ tớ không hạnh phúc à. tôi thật lòng đáp ai rồi cũng già đi đến lúc đó người thân xung quanh cũng dần dần đi hết có một thân một mình thì cô đơn lắm t ô i chỉ mong cậu hạnh phúc thôi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 r ấ tớ nhiều phụ nữ sống nuôi đình con nuôi con tốn bao nhiêu tiền không Trong phụ khổ phải phải chăm khi gia cái biết Cậu sở vì vừa Vừa bao t có lúc cấp chuyện các cụ thể tiết tiền tới trong một kiệm Rồi đợi viện mặt số sống dưỡng đẳng Ngày ngày ông đó rồi trò trời lão già sao với trượt cụ biết à trong Tớ đó rất nhiều phụ nữ thấy tự đáng thương già cú rồi mà vẫn chưa lấy được chồng ối người cười nhạo tớ là diệt tuyệt sư thái trong hội gái ếm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 cảm ó thể mất tự tin một túc tử tế, tìm một chưa hạnh phúc lắm, nhưng nếu bạn không đánh mất sự tự tin mà sống một cách nghiêm h giờ sống gì bạn cũng bạn bạn bạn nếu muốn được lắm, mà sớm k sự và o n g trời thuộc về ì nhìn thì n người vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu. nếu một người sống mà chỉ nhìn thấy hiện tại, thì người đó cũng thất thiền cận và nông cạn. h chỉ thấy thất Đời đó lại dài tại vừa vừa và lâu, mà một Cảm ơn c ủ a bạn của tôi đã giúp tôi hiểu được hạnh phúc và không hạnh phúc đều không tồn tại mãi mãi